các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. b o bẩn đạo nói đúng không? sao sao thầy biết? lão xã trưởng trở nên hoang mang hơn. quả đúng như lời thầy lĩnh nói. cửa nhà vẫn đóng kín, lại còn bị khóa trái. hai con chó lớn đứng canh cửa ngủ say như chết. khi người ta phá cổng ra thì chúng mới tỉnh mà lao ra xua. tiền bạc của cải trong nhà không có dấu hiệu bị xê dịch cũng như lục lọi. vậy chuyện này là nửa phần là người làm nửa phần là quỷ quấy nhiễu hiện thời chưa dám khẳng định là gì nếu là quỷ thì đáng lo một phần nhưng còn là người thì đáng lo gấp bội vì đã là người gây ra thì độ nguy hiểm và tàn độc của hắn quả thật không đo đếm được việc bây giờ ta phải làm sao t r ớ c tiền ông hãy cửa người canh gác tất cả những xác chết hôm nay cẩn thận Khóa kín cửa nhà xác không một ai được tự tiện bước vào ngoài ra đêm đêm phải cắt c ử thêm người canh gác cũng như đi tuần t r ả nếu như b ệ n đạo tính không sai nội trong nay mai lại tiếp tục có đổ máu lão xã trưởng bấy giờ ngoan như một con cún lão nghe theo r ă m dắp cũng dễ hiểu thôi vì lão bây giờ làm gì đủ sức lý giải cũng như tìm ra chân tướng của những sự việc vừa qua. Từ sau khi xảy ra vụ thảm án nhà lão t ư đêm đêm từng toán lính cứ chia nhau đi tuần. n g à y đầu lão xã trưởng xin chân t ỉ n h đưa xuống hai tiểu đội lính để hỗ trợ tuần tra. Cáo thị được dán ở khắp nơi về một tên sát nhân tàn bạo giết người cướp c ủ a Dân cư trong vùng cũng trở nên ái ngại hơn. cái quang cảnh đông đúc náo nhiệt của thị xã sầm uất cũng vì thế mà giảm đi mấy phần mấy ngày nay chỉ có căn tròi nơi quán trọ của thầy lĩnh là luôn sáng đèn ngay cả nửa đêm cũng thế mấy thằng lính đổi ca đến đây làm mấy ly nước nghỉ mệt trước khi đến giờ gác tiếp theo thầy lĩnh cũng vì thế mà thăm dò được một số chuyện mà đám lính bàn tán với nhau đêm này cũng là một đêm như thế một t ố t bốn năm t ê n lính lại tập trung ngồi ở cái bàn trong căn tròi của thầy lĩnh. Bọn nó xin chú b a một ấm trà, rồi cứ thế mà ngồi đợi t ố t khác đến thay ca. Mấy đêm này rồi, to m ệ t lắm rồi chúng mày. Có mẹ gì đâu mà ông xã cứ bắt mình phải canh tuần chứ? t ể l í n h có vẻ là lớn tuổi nhất trong đám lính, hắn giọng cảm rả. c h ứ c quản gì nữa, mẹ còn hơn cả. bọn cạp xanh cạp vàng đi dẹp quân phản loạn lính tráng mà suốt ngày bắt canh gà canh việt ngủ nửa đêm đi dạo như mấy thằng khùng thề ở đây đi tuần mà gặp người trên đường là mừng thấy mẹ rồi dân thì đóng cửa canh mẹ gì nữa một tiếng lính khác phụ họa t h ầ y lính từ trong nhà đi ra thật ra cũng chẳng ưa gì bọn này nhưng vì có còn hơn không nên mấy hôm nay ông cũng đành yên lặng mà quan sát mấy chú đêm nay lại canh tuần à bộ chưa bắt được tên hung thủ dán trên cao t h ị à thầy lĩnh v ợ hỏi đã ai thấy b ặ t mũi thằng ất ở đó đâu toàn nghe ông xã la lối đang trên tình sung sướng lại bị bắt xuống đi c à n h cho chó mèo ngủ nếu không có cái chuyện t à o lao này chắc giờ tôi đang ôm cô đào nào đó ở trên huyện rồi mẹ cái thằng đó chắc sợ xanh mật rồi trốn đi biệt xứ cũng nên hôm giày ta đợi tìm được nó rồi chưa tay đôi thử xem nó có tài nghệ gì mà hành xác mấy anh em mình cần thiết chập luôn nó một tay một chân đám lính bật lên cười ha h ả t r ư n g câu nói của tiên lính vừa rồi thầy lính thì nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt không một chút cảm xúc nào đêm nay ông dự cảm có chuyện chẳng lành ruột gan cứ nóng gian cả lên bấm q u ẻ thì không ứng suy nghĩ về hành tung của thứ ông đang nghi hoặc càng làm âm thêm rối trí chập sau một nhóm lính đi tới căn tròi thì ra đã đến lúc đổi canh tuần đám này ra hiệu cho đám đang ngồi trong tròi thay phiên bỗng tên lính lúc nãy đập mạnh tay xuống bàn rồi nói mấy anh em cứ ở đây tôi sẽ đi tuần một vòng xem sao xem t h ử một mình tôi đi thẳng hung thủ có mò ra không nếu nó dám ra thì chết mẹ nó với tôi đám đ í n kia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net